Câu chuyện có từ đề là Lì xì người chết Nằm trong series truyện ma Tết âm hồn của tác giả Thảo Trang Mời quý tín giả cùng lắng nghe Từ xưa đến nay Dân gian giống cho Trần Ngày trầm tháng 7 hàng năm Mới là ngày trần gian nhiều ma quỷ Kỳ thực những ma quỷ xuất hiện trong ngày trầm Phần lớn đều được quỷ sai đưa về nhà Trên dương gian Để cho con cháu có dịp cúng bái Lại thêm việc người ta có tục Cúng cô hồn giấc dưỡng Cho nên ma quỷ trong thời gian đó Kể như cũng được an ủi ít nhiều Trái lại với điều đó Vào dịp Tết xuân về dấu rằng người trần cúng bái linh đình, Nhưng không hề có tục cúng cô hồn đầu năm Những trong hồn giấc dưỡng còn lưu luyến nhân gian Không được ai đói quại Nên lệ khí càng nặng thêm Thừa cơ hiện thân để hại người khiến cho mọi sự càng thêm quỷ vị. Chính vì vậy mà dân đất Bắc thường trưng hoa đạo, nó có tác dụng trừ ma quỷ, còn người xứ Nam thì trưng hoa mai vàng. Ý nghĩa của tục ấy quả thật sâu xa là như vậy. Người đời có câu, đất lệ, quê thối. Phạm dùng nào đã có những tục lệ chuyên của dùng đó, nhất là trong dịp Tết, không giống với những chùm quê Bắc Bộ khác. Vào những ngày giáp Tết, dân trong làng chài hải như thường dùng nước của cây vang nhuộm những giải lụa, bay pháp phới, trồi treo trên hàng cây phi lao đón gió trước cộng làng Nhiều người từ nơi khác tới thường thích thú ngắm nhìn hàng cây như đương trổ hoa đỏ tươi đó. Không cảnh cuối trong đầu xuân ở vùng biển lúc nào cũng xám xịt nước biển cũng trở nên đục thêm dài phần. Chỉ có hàng cây trực trở bởi những dãy lụa đỏ Khiến cho phong cảnh bớt đi sự ẩm đạm Trên những dãy lụa đó Người ta buộc những đồng tiền xu Mỗi khi có một cơn gió thoảng qua Những đồng tiền xu vai vào nhau Tạo thành thứ âm thanh len khen Thật sự vui tay Có người hỏi dân làng như Lộc Hải Làm treo tiền trên giải lụa như vậy Để làm cái gì? thì người trong làng trả lời rằng À, đó là để lì xị cho người chết đó. Người làng khác ngạc nhiên lắm, lại hỏi Ồ, từ trước tới nay chỉ lì xì cho người sống thôi, chứ ai lại đi lì xì cho người chết bao giờ chứ? Hỏi những người ngư dân chân chất thì không ai biết. Hỏi thầy đồ có chữ nghĩa trong làng thì mới được giảng dạy cho nghe rằng Dân hải ngư chúng tôi Cả đời kiếm sống trên biển Sinh ra nhờ biển Khi nhắm mắt xuôi tay cung thủy tán trên biển Gọi là biển cả Nhưng đối với người làng chúng tôi Chẳng khác gì một năm mộ chung thay người trọng lân quan hồn trên biển Nhiều không kể xiết, Đa phần đều chẳng được Người thân thờ cúng Cho nên cứ lang thang dứt dưỡng Theo từng cơn sống dữ Cứ mỗi dịp Tết đến đó Dân trong làng lại đốt nhang khối thơm lừng lên Đám dòng hồn mới theo mùi nhang Tràn vô trong làng quấy phá người sống Người ta không còn cách nào để diệt trừ tận gốc Những cái dòng hồn dất dưỡng đó từ ngoài biển Cho nên đành tìm cách xoa dịu chung đi Ban đầu người trong làng thử cúng cháo cô hồn Như là những cái nơi khác dẫn làm Vào ngày trọng tháng bảy đợt Nhưng mà chẳng có lợi ích gì Chào hết Ba quỷ lại quấy phá Trẻ con trong thôn không tài nào ngủ yên được Chó sủa gặn lên từng tiếng vậy, Đêm nào cũng như đêm nào Người làng hải ngư lại phải thử một cách khác Họ đốt thật nhiều vàng mã Trồi chảy cho ra ngoài biển ấy vậy mà quỷ sự vẫn không ăn Thậm chí có mấy người đàn bà yêu bóng día trong làng đó Còn bị dòng nhập nữa Chẳng chịu về nhà Cứ giữa lưng vào thân cây dừa Trông ra mặt biển mênh mông Rồi cười lên thành khách Mà quỷ quấy pha khiến cho cả làng chẳng thể an ổn Thiên hạ có mấy ngày Tết để nghỉ người chứ Vậy mà người dân của làng Hải Ngư Phải căng bệnh chống trội Với quỷ mà ai mãi về sau này Nhờ một chị hòa thượng Không rõ lại lịch chỉ điểm Dân trong làng Mới biết cách treo tiền Ở trên giải lùa đỏ Để mà hối lộ Cho chồng hồn Dưới thần mỗi góc phi lào đó Người ta lại để Thật nhiều bánh chưng Các loại mứt Rồi đốt nhang khói thơm lực lịnh. Chờ cho đủ ba ngày Tết, Người ta sẽ cúng thật là lớn, Trời đem những đồng tiền trên trạng phi lao đó ném xuống biển, Coi như là thỏa thuận ngầm, Với dòng hồn ở dưới đáy biển âm u. Có lẽ vì có tiền, Lại có vật phẩm nhang qua chu đáo, Nên là quỷ sự trong làng cũng không còn xuất hiện. Người dân hải ngư lúc đó Mới thở vào nhẹ nhõm, Ha ha ha Cái tết cũng yên bình hơn hẳn mỗi năm đó <cười> Ngôn gốc của tục lệ lì xì cho người chết Là đời đó Được dân làng truyền tay nhau Cho kể cho những người nơi khác tới Nếu như ai có thắc mắc thế nhưng cũng có người tỏ ý nghi ngờ Khắp miền Bắc có biết bao nhiêu làng trại Nằm kề bên biển Sao chỉ có làng chài hải ngư Có tục lệ lạ đời như vậy chứ Người ta mới đi hỏi đám ngư dân trẻ tuổi trong làng Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu Khi hỏi tới các bậc cao niên Thì cũng chẳng ai giải thích cho hợp tình hợp lý được Thật ra không phải người trong làng giấu chiếm Mà bởi vì những người trong làng còn sống đến tận bây giờ Chẳng có mấy ai biết được Quỷ sự kinh hoàng vào mùa xuân năm đó. Những năm đầu của thế kỷ 20, làng Chài Hải Ngư khi đó mới chỉ là một thôn nhỏ quay quần, dài chục mái nhà tranh nằm sau trận phi lao trì rào đón gió, bờ biển xanh ngắt ở trước mặt, dưới đất là nền cát tựa hồ như tuyết trắng. Người trong làng Hải Ngư Những ngày biển êm, dông con thuyền thúng đi đánh cá Những ngày biển động, ở nhà giá lưới, trồng khoai Đất ven biển giống cô cằn Chẳng trồng được cây lưng thực gì, ngoài khoai ngoài sắn Chính vì thế mà nơi đây nghèo lắm Nghèo đến độ một người nào đó không ai qua đời Thì người trong làng cũng chỉ có thể làm một chiếc bè tạm bỡ Rồi đặt người chết lên trên Mặc phủ một miếng vải trắng rồi đẩy ra khơi, sóng cuốn đến đâu thì đi theo đến đó. Trong miệng của người chết sẽ được ngậm một vài hạt gạo. Trong túi áo có sẵn một vài cái tiền xu. Người trong làng cho trang chút tiền đó, một phần để làm lệ phí qua hoàng tuy dưới âm phủ, một phần làm quà cho những ma cũ đã chôn thay ở trên biển. Nhà nào giàu có lắm mới có thể khâm liệm cho người chết bằng áo ngũ thân. Tắm nước lá thơm Cổ đeo trang sức Miệng ngậm vàng Giúp người chết được tương tất khi về chậu trời Nhà nào nghèo thì chỉ liệm sơ qua Bằng một manh lưới trách Sau đó đặt người chết lên bè Dông ra biển là xong Ngày khăm liệm giống dĩ không thể làm dạo Nhưng quanh năm làm không hết việc Những lần có dông bão quét qua làng Là y như tràn người khăm liệm bận tối mặt tối mũi. cá làng chỉ có duy nhất một gia đình theo cái nghiệp hầu ma này, ấy là nhà của ông Lâm Chột. Ông Lâm Chột trước đây vốn là một ngư dân, từ nhỏ đã quen với vị mặn mòi của biển cả. Những năm tháng lên đen trên con sóng đã rèn luyện cho ông một tính cách gan dạ hơn hẳn người thường. Ông kể có lần ông thấy một con cá mập bị thương. Máu loang trà lên láng trên biển Bèn đuổi theo để giết chết nó Vì con cá giống bị thương nên tốc độ bơi cũng chậm rồi Ông Lâm chột chỉ cần xiên dài cái cọc tre nhọn quắt Rồi chờ con cá chết hẳn Là có thể dùng hết sức kéo được lên trên thuyền Khi mổ bụng con cá ra Thì trong đó còn nguyên một nửa thân người Phần còn lại đã bị vụn nát rồi Không rõ gì sợ cái nghiệp của người ngư dân Hay tuổi cao sức yếu Mà sau lần đó Ông Lâm quyết định bỏ hẳn nghề chạy lưới Lên trên bờ Làm nghề khâm liệm Tai nghề khâm liệm của ông Lâm kể ra Cũng được coi là cao nhân trong nghề Chẳng ai biết ông học nghề được từ đâu Thế nhưng những thi hại được ông khâm liệm Đều rất đặc biệt Hay nói đúng hơn là một màn tuyệt kỹ của huyền học sư Đại Việt. Bao giờ ông Lâm cũng quấn sát bằng loại vải trắng, được tẩm ướp bằng nhiều hương liệu thơm nức mũi. Lớp băng sau phải chồng lên lớp băng trước, vừa bằng một phần ba chiều rộng của giải. Sau đó mới được choàng bên ngoài lớp áo hải hội, theo đúng như tục lệ. Tùy từng trường hợp và yêu cầu của gia chủ, mà ông Lâm sẽ dùng vải phủ lên mắt của thi hại, gọi là quốc hải, hoặc là chừa ra nón cái, gọi là khai sơn. Người ta nói là, tác tự như thế nào, thì khâm niệm sẽ dựa vào đó để mà tiến hành. Giống như người còn sống khi dựng nhà cưới vợ, đều phải xem tuổi này như vậy. Mặc dù có tuyệt kỹ là như vậy, nhưng ông Lâm vẫn nghèo, Ông cùng vợ và hai đứa con, một trai một gái, sống trong túp liệu siêu vẹo ở cuối làng. Phía trước còn trồng một trận xương rồng lô nhô những chiếc gai nhọn quắt. Bọn trẻ con trong làng tò mò hỏi, thì ông Lâm chỉ cười, bảo rằng ông có nhiều âm khí. Trước khi vào nhà phải bước qua mấy bụi xương rồng này, để cho dông hồn nào đó có lỡ bám theo, thì phải dội vàng biến đi. Lũ trẻ con sợ lắm. Chúng bảo rằng ở làng hải ngư này có ba thứ đáng sợ. Thứ nhất là rằng cây phi lao lúc nào cũng trắng ven lặng. Thứ hai là bụi xương trọng trước nhà ông Lâm Chọc. Còn thứ ba là thằng con trai của ông Lâm. Lại nói đến hai đứa con của Lâm Chọc. Chúng vốn là hai đứa sinh đôi. Từ xưa tới nay người Việt có quan niệm Hệ cứ sinh đôi một trai một gái, mà nếu đứa bé gái tra trước, thì tiền kiếp của chúng là một đôi vợ chồng. Phải làm lễ cưới âm cho chúng. Tục ấy đến giờ nhiều nơi vẫn còn áp dụng. Không biết ông bà Lâm Chột có làm theo hay không? Chỉ biết rằng càng lớn thì đứa con gái càng xinh đẹp thông minh, thì đứa con trai lại càng trở nên ngờ hết Ông bà đặt tên cho đứa con gái là Phượng, Còn đứa con trai tên là Phong Mùa Tết năm ấy dường như đến muộn Đã tới gần trầm tháng chạp Nhưng tiết trời vẫn rét căm căm rét tới cắt da cắt thịt Tết năm nay hai chị em thằng Phong Cùng 15 tuổi Ở cái tuổi này người bình thường Đều đã thành lập gia thất rồi Thế nhưng người ta sợ phía nặng Của nhà ông Lâm Lại sợ cả thằng Phong điên Lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn Nên chẳng ai dám hỏi cưới cái phượng Cũng chẳng dám mối lái con gái nhà nào cho thằng Phong cả Vì cái chuyện đó mà ông bà Lâm buồn trầu lắm Mãi cho tới ngày cúng ông Táo Có nhà giàu nọ xem mối ở tận Hà Thành Biết được cái phượng có số sinh con trai Lại có tướng vượng phu ít tử cho nên dạm hỏi cho con trai độc nhất của mình. Các nghi lễ mai mối, vấn danh, nạp tài, được tiến hành rất nhanh. Bên đàn nhà trai còn ấn định ngày cưới là vào ngày 30 Tết. Mặc dù có hơi e ngại, vì đó là đêm giao thừa, nhưng xem chừng gia đình bên đấy có vẻ rất dội dã, nên cũng chẳng ai thắc mắc gì thêm. Ban đầu có người mắt với nhà ông bà Lâm chẳng. Nhà bên kia tuy giàu có thật, nhưng có thằng con trai xem chừng khép kín lắm. Hàng xóm chẳng thấy nó ló mặt ra ngoài bao giờ hết. Người ta đồn nó bị bệnh, không thể ra ngoài được. Thế nhưng hôm đó bà mối cầm đến tranh vẽ, đến nhà của ông Lâm, thì ông bà Lâm lẫn cái phượng đều giật mình. Vì trong tranh là một thiếu niên chất điển trai. Tới gương mặt có phản phất một nét u buồn, Nhưng khiến cho cái phượng đỏ bừng mặt thi dị xấu hổ. Sò với đám thanh niên chạy lưới trong làng, Quanh năm nồng nặc mùi tanh của cá, Thì người trong tranh quả thực, Nho nhã, u trầm. Ông bà Lâm thì nào dám mơ mộng con mình bước chân vào nhà hào môn, Chỉ cần có chốn gửi thân là đủ rồi. Bây giờ được nhà giàu để mắt tới, con gái cũng đã ưng thuận ông bà vui mừng không xiết sắm sang của hội môn cho cái phượng đi lấy chồng đêm trước ngày cưới thì thằng phong đột ngột quá điên nó cười sặc sụa rồi lăn tra khóc giữa sân nhà khiến cho mấy người hàng xóm phải kiếp vía nó gào lên không cho chị phượng đi lấy chồng ông bà lâm chậu khuyên can mãi không có được Chỉ có thể dỗ ngọt nhạt với nó Nhưng cũng chẳng ích lợi gì Cái phượng nghe tiếng em trai khóc sốt ruột Thì bè ngồi thập xuống đất dỗ dạnh Nè Phong ngoan Chị đâu có đi đâu xa đâu Chị lấy chồng ở đâu làng thôi mà Ngày nào cũng có thể gặp em hết à, còn có thể mua bánh cho em ăn nữa Nghe tiếng cái phượng Thằng Phong mới nín khóc ngay Nhưng nó vẫn sụt sụi Ông cho chị Phượng đi lấy chồng Ở nhà đi, ở nhà với em Cái Phượng âm ưu vài tiếng cho có lệ Thằng Phong cứ ngỡ chặn như vậy Là chị đã đồng ý với mình Cho nên ăn một bát cháo ni Rồi ngủ một giấc đi Tới sáng hôm sau tỉnh lại Thì Phượng đã lên bổng hoa Về nhà chồng Thằng Phong giật mình quảng hốt Chạy ra trước cổng gạo khóc nó tức giận bốc từng bốc cát ném vào người thôn đi dự đám cưới khiến cho ai cũng quǎng sợ bỏ chạy đi tiếng hét của nó vang lên thật thê lương trong sắc chịu u ám của ngày ba mươi Tết khiến cho mấy con quả đương đậu trên cây cũng phải giật mình kinh hãi đám cưới của phượng vừa kết thúc thì cũng là lúc mở ra một chuỗi ngày quỷ dị u ám phủ lên làng hải ngư Dốn yên bình, lặng lẽ Đêm giao thừa năm ấy Cũng là đêm đầu tiên cô Phượng Chính thức bước chân về nhà chồng Phượng chỉ mới gặp chồng vào ngày thành thân hôm nay mặc dù người chồng chỉ hơn cô vài tuổi, nhưng không hiểu sao anh ta chẳng có chút sức sống nào của tuổi thanh niên trai trắng. Khuôn mặt anh ta tuy điển trai, nhưng lại âm u, hệt như người bệnh tật lâu năm. Mà đâu chỉ có vậy, khi đứng cạnh người chồng xa lạ này, cái phượng lúc nào cũng cảm thấy một mùi tanh tan, phản phất, xen lẫn với mùi thuốc bắc nồng nồng. Phượng nén tiếng thở dài Trên gương mặt xinh đẹp, ẩn hiện một nỗi bồn trộn, không nói nên lời. Người trong nhà đều nhìn cô dâu mới, với ánh mắt ái ngại. Họ vẫn cung kính gọi một tiếng mở Phượng, nhưng chẳng ai dám nhìn thẳng vô mắt của cô. Tự hồ như đang che giấu điều gì đó. Lúc cấn giái trước bàn thờ tổ tiên, Cô giật mình khi nghe tiếng thét của một ai đó vọng lại tự xa Tiếng hét ấy có vẻ đau đớn lắm khiến cho cô nhìn quanh với ánh mắt lo lắng Bà đoan mẹ chồng của cô khẽ cười nhẹ nói à, Kìa con, gái đi chơi Không thì nhan sắp tàn rồi Cô lúng túng không dám nhìn thêm Chỉ vân một tiếng thật nhẹ Đám cưới vẫn tiếp tục diễn ra Tiếng quan khách cười nói chúc tụng vào ngày cuối cùng của năm Cũng đủ khiến cho cô quên đi tiếng hét quái lạ vừa rồi Khi người khách cuối cùng trở về Cũng là lúc trời chạm vạn tối Mấy chiếc đèn lồng màu đỏ trực đung đưa trước gió Nhìn từ xa hệt như những cánh chim chao đảo Hai người gia nhân trong nhà đã hậu hạ cậu chủ đi uống thuốc Phượng lúng túng không biết làm gì Nên đành đi theo Những ngôi nhà trong làng chài ven biển Ít khi nào được xây vững chãi Phần vì lớp đất cát Không cho phép người ta cấm cọc làm nhà thật sâu Phần vì nắng mưa gió bão Có thể khiến cho nhà cửa đổ sập bất cứ lúc nào Cấp làng đều nghèo Thì lấy đâu tra tiền để dựng nhà lớn cái vậy mà nhà chồng cái Phượng Lại bề thế chẳng khác gì những ngôi nhà cổ liêm cả Mãi nhìn ngó xung quanh Cái phượng công nhận ra Là mình đã đến trước cửa buồn từ lúc nào Hai người gia nhân khúng nấm nhường chỗ cho cô bước vào. Bên trong gian nhà rất u ấm Chỉ có mấy ngọn đèn cầy lê lối Tỏa ra thứ ánh sáng lập đoẹ Chồng của phượng đương nằm trên giường Xung quanh giường có treo mấy đào bùa, kỳ quái, màu vàng vàng đỏ đỏ. Mặc dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng cái phượng vẫn không dám bỏ chạy ra ngoài. Nó nhìn hai người gia nhân nhẹ nhàng đỡ người đàn ông ngồi dậy, mà tim trong lòng ngực đập lên tình thịt. Người gia nhân nữ tên Lạnh kẹt cất tiếng nói Bấm cầu lông, đến giờ uống thuốc rồi ạ. Người gia nhân nam tên là Bột Quỳ sập xuống trước mặt Kẻ bưng cây thuốc đặt lên phía trên Cậu Long kẻ nhìn người vợ sắp cưới của mình Rồi tiêu thạo Chúng mày Đi ra ngoài đi Mở vườn hậu tao là được rồi Cô Lạnh và anh Bột nhìn nhau tỏi ra ngần ngại Anh Bột nở một nụ cười yếu ớt <cười> Bấm cầu Mợ Phượng mới về nhà ta. Con sợ là mợ hậu hại chưa có quen. Sắp tới lúc sang canh rồi. Bệnh của cậu mà không uống thuốc trước giờ đó, thì e là... Cậu Long thở hát ra, tôi lè nhẹ trả lời. À. Giờ nào rồi? Dạ bấm cậu, giờ tuốt rồi. Bà đã dặn chúng con phải hậu thuốc cậu trước lúc giao thừa. Bà còn nói nếu trước chính ngọ ngày mai á, Mà cậu không còn lên cơn nữa Thì sẽ khỏe lại đó Cô Lạnh vừa nói tới đó Thì anh bột đã lự mắt Tra hiệu cho cô đừng nói thêm Biết mình lỡ lời Cô Lạnh im lặng ngay Mắt nhìn đâm đâm xuống mấy đạo bùa quỷ dị Mùi cối nhan nghi ngút từ đâu tràn vào Khiến cho cậu Long ho lên sụ sụ Cô Lạnh giật mình dội dàng ruốt ngực cho cậu Anh một có vẻ tức giận Nhoài người sang một bên Đóng mạnh cửa sổ lại Miệng không ngừng lẩm bẩm Kỳ gió Tôi bảo cái con xuân không đốt lỗ nhang này nữa rồi Khấu dạo thế này ai mà chịu được chứ Cậu Long ho một lúc Thì cũng đã thấy mệt Cậu nghiêng tai nghe mấy tiếng pháo nổ Cùng với tiếng cười đùa của lũ trẻ con Từ ngoài bãi biển vọng vô chừng như tò mò lắm câu hỏi à, Hình như có tiếng pháo về không Ai đừng rốt vậy Hai gia nhân chưa kịp nói Thì cô Phượng đột ngột trả lời Lỗ trẻ con trong làng đó Năm nào cho lúc châu thừa Người trong làng cũng bài biển mâm lễ lạc Ở trên bãi cát Trông ra bờ biển để mà cúng trong hùng Cúng xong thì hóa vàng Tôi đợi sang canh mới đốt pháo Chắc là có đứa nhỏ nào đó nghịch ngợm đốt pháo trước đó mà tế cô Phượng nói một hơi Cậu Long hơi bất ngờ Nhưng cũng chỉ quậy oải hỏi lại Vậy pháo có đẹp không? Nỗi sợ hãi trong lòng cô vẫn còn đó Nhưng vì người chồng mới cưới lên tiếng hỏi Cô chỉ có thể trả lời một cách ngập ngừng Đẹp, đẹp lắm Gần làng Hải Ngư có một làng chuyên làm pháo Nghe nói đó là nơi mà ngày xưa Vua nhà Hồ Mãi tận trong thanh hóa Đã lấy thuốc pháo để làm ra súng thần công Ngôi làng em bây giờ kiếm sống Bằng nghề bán pháo hoa Có dây pháo dài màu hồng trực Có pháo thì phải dùng trụ để đốt Khi pháo bay lên không trung Thì nở ra thành ánh sáng như bông hoa vậy Ngoài những thương lái từ tận Phú Xuân theo thuyền buông Lấy pháo dân vua Thì làng ta Là một số ít nơi có pháo Nhiều người nơi khác còn tò mò Tới đây để xem đó Anh bột dường như không hào hứng Với những gì mà Phượng nói Anh khẽ đưa cái khay ra phía trước Bảo cậu Cứ như thế này thì vợ thuốc không kịp mất Để chúng con hầu cậu Cậu Long đương cuốn theo câu chuyện Nghe thấy vậy thì khẽ hiếu mày Tao đã bảo hôm nay Có mở phượng giúp tao uống rồi Mày không nghe sao bột Thấy giọng nói của cậu chủ có phần cáo giận, Anh bột luôn cuốn Dạ dạ Vậy tôi con xin lui Hai người gia nhân dội dàng đặt cây thuốc Rồi dội giả trời đi Chỉ còn lại cô Phượng với cậu Long Tim cô đập lên thịnh thịt Vì ngượng ngùng Xen lẫn sợ hãi Cô Luống cốn ngồi xuống Rồi e về nhìn đống bộ chú bên cạnh Khi cô Toan nói ra Thì người chồng mới cưới của cô đã mở lời <cười> Mở sợ sao? À, không Tôi không có sợ Cậu Long nhếch miệng cười nhạt cho lẩm bẩm như nói với chính mình. <cười> không sợ mới là lạ đó. Ngưng lại một lúc, cậu lại nói chuyện này vốn chỉ không được truyền ra người ngoài, nhưng mợ đã được cả vào đây làm vợ tôi, thì mợ có quyền được biết. Cố Phượng ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện. Dù giữa tiết trời lạnh giá Nhưng trên vận tráng của cô vương mấy giọt mồ hôi lắm thấm Cậu Long nhịn đâm đâm vào mấy chiếc bộ chú trên giường Rồi trầm giọng nói Từ lúc sinh ra Thân tôi đã mang đầy bệnh tật Những bệnh khác thì không đáng nói Chỉ có điều tôi mắc bệnh hen suyễn từ khi mới sinh Từ đó tôi không thể đi ra ngoài Càng không thể chạy nhảy trên bãi cát Cha mẹ tôi sợ chỉ cần một hạt cát nào đó cuốn theo gió Cũng có thể khiến cho tôi mất mạng Tiếng là sinh ra ở làng chạy Nhưng mà thú thật tôi chưa được xuống biển bao giờ hết Phượng lặng đi không biết để nói thêm gì Câu trung trung chỉ cho mấy lá bùa dán ở quanh giường Vậy Mấy thứ này cũng là để ừ. Mấy thứ này là để chữa bệnh cho tôi đó Mấy thầy Pháp được mời tới nhà đều nói Tôi bị bệnh này Là do ma quỷ hành hạ Phải dán những lá bùa này vào giường Thì mới dọa chúng chạy đi thật xa được Vậy Vậy thì có tác dụng hay không? Mời <cười> nghĩ có tác dụng hay không? Nếu quả thật có thể dọa ma quỷ trốn mất á, Thì tôi đã khỏe lại từ lâu rồi mới phải Câu Phượng im lặng không nói gì Tiếng cười nói của người trong làng mỗi lúc một lớn hơn Cứ như thể họ đương ở một thế giới khác Hoàn toàn chẳng biết gì về bầu không khí u ấm tan tốt trong căn nhà bệ thế nhất làng hải ngư này. Cú nhìn xuống cái cây đựng thuốc, bên trên có hai chiếc bát nhỏ. Cú khẽ thở dài rồi nói: Ê, để tôi hầu cậu uống thuốc. Cậu Long không trả lời, mặc nhiên là đồng ý. Cô mở chiếc nắp đặt lên phía trên miệng bát màu xanh ngọc. Mùi thảo dược xen lẫn với mùi tanh tanh. Ôi oi, bóc lên nghi ngút. Cái mùi kỳ lạ đó khiến cho cô Phượng cảm thấy lợm giọng. Cô cố nước nước bọt nén một cân buồn nôn trực chào tới. Nhìn thái độ của người vợ mới cưới, cậu Long ung dung đáp lợi. Bên trong có thảo mộc, và máu người, sữa người, phổi người. Và một chút mật cá. Vì chúng nấu chung với nhau nên mới như vậy đó. Tai cô Phượng như ù đi. Cô không thể tin nổi vì sao lại có một cái bài thuốc quá dị như vậy. Thành phần trong bát thuốc quá nửa đều là bộ phận trên cơ thể con người. Cô Trung Trung hỏi lại. Máu người hay sữa người thì còn có thể tìm thấy. Nhưng mà của người thì ở đâu ra? Cậu Long không dội trả lời mà chỉ hất mặt về cái đĩa nhỏ đặt bên cạnh chén thuốc rồi cười. Bự, <cười> tự mở ra xem. Cố Phượng trung lập cập, ánh sáng lập lè từ chiếc đèn cầy cứ như thể đường treo người. Bên trong cái đĩa nho nhỏ đó. Đập vào mắt cô là một miếng bánh chân Xanh nhợt nhạt còn nóng hổi Cứ như vừa mới được dứt lên Điều kỳ quái ở chỗ là Trên mặt miếng bánh đó có chất lỏng gì đó Màu đỏ sậm. Cô buộc miệng à, miếng bánh chân này lạ quá Có thứ gì phủ ở bên trên á Có vẻ như cậu Long chỉ chờ có như vậy Cậu cười lên sung sướng <cười> Máu đó Máu tươi của người Bài thuốc này Cũng là để chữa hen suyễn Cái nắp bằng xứ Trong tay cô Phượng rơi xuống đất Tạo thành một âm thanh khe khẽ Cậu lại tiếp tục ho Có lẽ vì chưa uống thuốc Nên cậu ta nóng nảy hơn bình thường Thấy vợ mình quảng sợ Cậu nạt Nhanh lên Hầu thuốc đi Nếu không uống trước lúc sang canh thì Nhanh cái tay lên Cậu đập tay thật mạnh vào vai cô Phượng Cô luôn cuốn múc từng thịa thuốc để bón cho cậu Tiếng pháo hoa vẫn nổ đi đụng Mùi thuốc tanh nồng vẫn bay Căn phòng này dù có u tối tới mấy Thì ngày mai ánh nắng mặt trời vẫn có thể chiếu vào Nhưng với cuộc đời cô Phượng, mọi thứ dường như đã vỡ vùng kể từ lúc đó. Giao thừa ở làng Hải Ngư luôn luôn là một khoảnh khắc rất đặc biệt. Đúng vào lúc tiếng mõ trao, thời các đất trời chuyển mình để đón nhận một năm mới. Cũng là lúc hàng loạt dây pháo nổ vang. Phượng Ngư dân tin rằng thời gian đó thì thần linh trên trời tiếp quản nhiệm vụ. Tiếng phó nổ đi đùng, hòa cùng với tiếng sống vỗ trì rào, sẽ khiến cho thần thánh trên trời dưới biển chú ý tới nơi này, mà ban cho tài lộc Tất cả những thứ đó tạo thành một khung cảnh vạn phần náo nhiệt. Chẳng ai biết rằng buổi sáng hôm sau, trong căn nhà trọng lớn giàu có nhất làng, có một người trong mạng. Cô Phượng giật mình tỉnh giấc khi trời đã sáng, mong một Tết đã lặng lẽ tới từ bao giờ. Trên người cô mặc nguyên bộ quần áo ngũ thân màu đỏ trực, vào ngày lễ thành thân hôm trước. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng xa hoa có dáng chữ hỷ, vẫn là ngọn đèn cày nhưng đã tắt từ bao giờ. Tiếng bước chân của đám gia nhân đi lại tấp nập, mùi nhan bài thơm ngát từ bên ngoài thoảng lại khiến cho cô phượng nhớ nhã vô cùng. Ngày còn sống với mẹ cha, sáng mùng 1 Tết năm nào cha cô cũng cẩn thận tắp lên bàn thờ dài cây nhang bài cuốn giấy đỏ. Loại nhang này giống có kích thước lớn hơn những thể nhang ngày thường, khi đốt tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhẹ Tắp nhang xong, cha cô làm trầm khấn giấy tổ tiên, rồi đích thân bưng một mâm lễ ra trước biển, mà cống đầu. Giống hệt như người trong lạng Chỉ có điều khác biệt rằng Ông còn treo lên mấy cành cây phi lao trước nhà dài cái đồng xu nho nhỏ Lúc còn nhỏ cô từng tắc mắc Vì sao phải làm như vậy Cha cô chỉ cười Mà nói là ah, Cha đi tạo mộ Cho lì xì người chết đó Mãi đến sau này lớn lên cô mới hiểu biển khơi ngoài kia chính là một nấm mộ trọng lớn. Cha cô quanh năm làm nghiệp hầu ma, nhiều khi không thể tránh khỏi việc trong hồn nào đó, lẩn khuất bám theo về nhà. Vì chỉ có việc lì xì thì cô không hiểu được. Cô gặng hỏi, ông chỉ cười nói rằng, tiền vàng mã có khi không đủ, với trong hồn cứ phải có chút tiền mặt thì tốt hơn. Có lẽ vì niềm tin mãnh liệt đó. Mà năm nào ông cũng giết gà thổi sôi để cho oan hồn giấc dưỡng đón Tết, dù cho cả năm cả nhà chỉ hấp cháo trắng đón giao thừa. Và những ngày tươi đẹp đó dường như đã còn xa lắm rồi. Cô thở dài buồn bã, nhìn về phía chiếc giường gỗ chạm khắc cầu kỵ. Cậu Long vẫn đang ngủ yên, chén thuốc và miếng bánh chưng tẩm máu người quỷ vậy kia đã được ăn hết từ đêm hôm qua dường như bài thuốc đó cũng có vài phần tác dụng. Cầu Long ăn xong thì ngủ ngay, cả đêm không hề tỉnh dậy. vừa nghĩ tới đó, cô phượng giật mình. một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến cho cô trùng mình sợ hãi. cô nhào tới bên giường, Kẻ lây trọng. Cầu Long, Cầu Long à, dậy đi, còn một Tết rồi. Cậu Long không phản ứng Cô Phượng lại lây mạnh hơn Cậu ơi, dậy đi, tôi hầu cậu rửa mặt nha Vẫn không có tiếng trả lời Tim cô Phượng càng đập lên tình tịch Cô không gọi nữa Mà trung trung đặt tay lên mũi của chồng mình giây phút đó Mặt đất dưới chân cô dường như sụp đổ Chớp mũi cậu Long lạnh toát Không còn một hơi thở nào Cô Phượng loạn trọn bước về phía sau dài bước Thì đúng lúc đó Từ bên ngoài cửa có tiếng gõ vọng vô Cầu Long cô Phượng ơi Có bà đến thăm Tiếng con bé lạnh vang lên Khiến cho cô Phượng luống cúng Người đàn bà bên ngoài khẽ húng hắn ho Cô Phượng không biết phải làm như thế nào Đành dội vàng ra mở cửa Bà đoan mẹ chồng của cô xuất hiện trước mặt Vô nhìn cô bà đã mỉm cười à, Phượng đó hả con Hai đứa ra ăn bữa cơm đầu năm đi Rồi không để cho cô kịp phản ứng Bà ta đi thẳng tới bên giường Chỉ chưa đầy vài giây sau Cha nhân trong nhà đều kinh hãi Vì tiếng hét của bà đoan Nghe tới tiếng hét đó Không ai bảo ai đều lục tục chạy tới mới mộng một mà có chuyện lớn vậy khiến cho bà chủ lại hải hùng như vậy. Đào ngờ khi vừa mới tới nơi, tất cả mọi người bàn hoàng phát hiện ra cậu Long đã qua đời từ lúc nào. Bà Đoan cốc lóc giật giả rồi đánh tới tấp vào người cô Phượng đang quỳ sập ở dưới đất. Mộng một tết dân làng hải như đã xôn xao vì cái đám ma bất ngờ kia. Người ta dự bảo nhau Sinh có hạn, tử bất kỳ Nào có ai có thể biết được Cái chết của mình lặng lẽ đến bao giờ Việc một làng một thôn sớm nào đó Có người chết Vào giữa sáng mùng 1 Tết Không phải là điều gì quá mới mẻ Tuy nhiên cung cảnh lũ quạ từ đâu bay tới Đậu trên tàn cây trước nhà ông bà Đoan Thực sự quá quỷ dị Lũ quạ đen không hề cất tiếng kêu Mà chỉ đứng im lìm nhìn chồng chọc xuống đất như thể chờ mồi. Nhà bà Đoan không phát tăng, cũng chẳng nhờ ông Lâm trột khâm liệm như những người khác trong làng. Trong nhà không hề có một tiếng động. Cánh cửa gỗ bề thế đóng im lìm, hệt như một căn nhà bỏ hoang. Xét trị lý thì cậu Long cũng là con trẻ của ông Lâm, dù chẳng cần lên tiếng nhờ, thì ông Lâm cũng nhất định phải giúp cho một tay. Huống chi nghĩa tử là nghĩa tận ấy vậy mà cái tên cậu Long chết được truyền ra ngoài vào buổi sáng Thì mãi tới sỏng tối ngày mùng 1 Tết Người ta mới thấy mấy người gia nhân lực lưỡng trong nhà Đặt cậu ta lên một chiếc bè Rồi kiên ra ngoài biển Ông bà Đoan tuổi cao sức yếu làm lũi đi theo sau Trên cô Phượng thì làm lũi Mặc một bộ áo tan Rồi cũng thất thận đi phía sau Đoàn người cứ lặng lẽ đi ở phía dưới bầy quạ ở trên cao. Thỉnh thoảng bước chân người nào đó lại đá tung những cái xác pháo nổ đêm qua, khiến cho bọn chúng bay lên trong làng gió biển, rét căm căm của ngày đầu năm mới. Người trong làng ngóng chuyện rất đông, có người ác miệng bảo cô Phương đẹp mà lại sát chồng. Ông Lâm Chột đứng trên mỏm đá cao phóng mắt nhìn theo, thọt trong thấy xác của con rể, ông giật mình kinh hãi vì thi hài ấy. Không được khâm liệm bài bản Gọi là khâm liệm thì không đúng Bởi vì thi hại cậu Long Bị bọc kính bởi lớp dạy lụa trắng Phía trên xếp mấy ngọn nến sơ sài Nếu như gia đình ông bà Đoan Là hạng cùng đinh trong làng Thì ông Lâm có thể hiểu được Thế nhưng nhà đó lại có giàu sang có tiếng Đám tang con trai Mà mừng giảng lược như vậy Thì quả là khó hiểu Trong lòng ông Lâm lo lắng lắm Người ngoài có thể không tỏ, chứ người nghề như ông, ông hiểu rõ. Một khi không được khâm liệm chu đáo, tất sẽ nảy sinh nhiều quỷ sự. Thực khâm liệm lâu đợi nhất của người Việt vốn có tác dụng trấn yểm, không để cho người chết biến thành quán quỷ, đi hại người trên dương gian. Nhiều liệm sư cao tay còn có thể tính được thời gian người chết quá thành bộ xương khô, để tiện cho việc bốc mộ. Thậm chí có thể liệm người chết biến thành hồn ma đi theo mình Để dễ về sai khiến Những việc luyện âm binh đó thì ông Lâm chẳng có làm Bởi vì ông cho rằng đó là việc tổn hại âm đức Tuy nhiên Những tuyệt học Như tính được thời điểm hóa xương Hay trấn yểm Thì ông đều nắm trong lòng bàn tay Nhìn cái thi hại đương nằm bất động trên tấm bè đó Dù chẳng nhìn thấy mặt người chết nhưng ông cũng có thể cảm nhận được quán khí ngùng ngục bốc lên từ nơi ấy. bụng ông quặn lại, cái nhìn thấy bóng dáng con gái thẩn thờ đứng trên biển, tiếng gạo khóc của bà Đoan, hòa cùng với tiếng sóng biển vỗ trì rào, rồi đập vào mỏm đá. ông lâm đợi cho đoàn đưa tang trở về mới dội vàng đuổi theo. cô Phượng con của ông đi tuột ở phía sau, gương mặt cô trang hòa nước mắt. ông túm chặt lấy tay con trời nói, Phượng à, sao lại tra nồng nỗi này hả con? Cô Phượng kẻ giật mình vì bất ngờ. Thế nhưng khi nghe thấy tiếng cha, Cô hòa lên khóc ngẹn ngào. Thầy, thầy ơi, yêu ơi, chồng con chết rồi. Chết lúc nào, vì sao mà lại chết vậy? Cô Phượng ngóng cổ nhìn về phía trước. Khi biết rằng ông bà Đoan đã cách xa một đoạn, Cô mới thị thào thầy ơi, chồng con vốn là một người bị hen suyễn, quanh năm làng không thấy anh ta là bởi vì căn bệnh này kỵ gió kỵ nước. đêm qua con cho chồng con uống thuốc, không hiểu gia đình họ lấy ở đâu ra có cả phổi người, máu còn tươi để nấu thuốc nữa. mấy người gia nhân trong nhà còn nói rằng á, nếu qua được đến chín ngọ hôm nay thì sẽ khỏe lại. nào ngờ sáng nay con phát hiện anh chết từ bao giờ rồi, con sợ lắm thầy ơi. Thầy đến đón con về đi. Ông Lâm nghe từng lời con gái nói tràn, mà như xét đánh bên tay. Việc những người bị lao phổi hay hen suyễn, ăn bánh tẩm máu người, quả thật ông từng có nghe. Nói đâu, đâu xa, chính đám lái buôn phương Bắc khi dạo thương cản ở mạng An Biên đều từng kể về những câu chuyện quỷ dị như vậy. Thế nhưng mà điều đáng nói là không hiểu gì sao. Một cái làng chài nghèo Nằm gần cuối đất bắc bộ phủ này Lại có kẻ biết được quỹ thuật như vậy Tần suy nghĩ dồn dập ùa đến tâm trí Khiến cho gương mặt của ông tái nhật Ông nói nhanh với con Cứ yên tâm Nhất định thầy sẽ tìm cách đón con về Cô Phượng chưa kịp trả lời Thì từ xa có tiếng gia nhân gọi Cô lành dội vàng chạy tới nói nhỏ Bấm mở Mở về ngay đi Ông bà đừng tìm mở đó Cô Phượng nắm chặt đôi bàn tay chai sần của cha ruột, Như không muốn rời đi Thế nhưng ông Lâm lại kể nhắc con Con cứ đi trước đi Lát nữa thầy mang xin lễ trả lại cho họ Thầy đón con về Nghe chưa Vậy phút ấy Cô Phượng chỉ lặng lẽ gợt đầu Rồi vội dã quay đi Cánh cổng vào nhà chồng chưa bao giờ ưu tố với cô như vậy Mới ngày hôm qua Cô còn mặc áo tất đỏ tươi Ngồi trên vũng hoa bước về nhà Vậy mà bây giờ khoát trên mình Chỉ là manh áo xô tan tóc Cô thở dài, Đôi bàn tay nắm chặt vào vạt áo Rồi bước vào nhà Trước khi nhà đã treo đèn lồng trắng Đám gia nhân trong nhà Không biết đã lui xuống gian sau Từ bao giờ Ông bà đoan nước mắt ngắn dài ngồi trên sập, Vừa trông thấy con dâu Ông đoan cất giọng trầm đục Phượng đó hả Dạo đây, dạo đây Tao với mẹ mày có chuyện muốn nói Dạ, bấm thầy mẹ con đây Bà đoan đương khóc Nhìn thấy cô liền lao nước mắt ngay Cứ mặt bà nặng trịch như đeo đá tảng Bà nhẹ nhàng mở lời Phượng à Người ta nói Tại gia tổng phụ Xuất gia tổng phụ Thế nhưng mà bây giờ chồng con đã chết Theo lý thì còn phải làm cái gì Cô Phượng giật nảy mình Cô quỳ sụp xuống đất Lắc đậu liên hồi à, Con con lại thầy mẹ Xin con ở lại Ở vậy để chăm sóc cho thầy mẹ suốt đời Con... con... Bà đoan kẻ dơ tay Tỏ ý bảo cô đừng nói nữa Bà thủng thẳng lấy cái ống bể trích một hơi dài nhả khối về phía trước Bà ta cười nhạt nói <cười> Nhà ta khó khăn lắm Mới sinh được một cậu con trai nói giỏi Giống là định lấy vợ sớm Để cho nó nói dài quyết mạch Thế nhưng mà chẳng may Khi sinh ra nó đã bị hèn suyễn bẩm sinh Cả đời không được phép ra ngoài nửa bước Bệnh này kéo tới bệnh kia Cuối cùng thì con trai của ta cũng chẳng giữ được mạng Bà đoan nói như thể đương ngân nga Giọng bà nhỏ nhẹ Nhưng vẫn đủ khiến cho cô Phượng trung linh bần bật Bà lại hút thêm một hơi rồi nói tiếp Diện mạo của con ta kể như cũng khôi ngu tuấn tú Thế nhưng hiềm một nỗi lại bệnh nặng Người như nó nếu khỏe mạnh đó Thì cũng có thể liệu chóng đi thi Rồi đổ đạt làm quan. <cười> Trời đau chịu lòng người Kẻ đẹp, kẻ thông minh lại phải chết sớm Còn thằng điên điên dại dại như thằng Phong nhà mày Thì lại sống dài, sống khỏe Phượng à, mày nói xem như vậy có phải quá bất công hay không? Vừa nghe thấy nhắc tới đứa em trai song sinh bất hạnh của mình Trong lòng cô Phượng đã nổi giận Thế nhưng cô biết bây giờ có nói cũng chẳng được ích gì Cô chỉ bậm môi im lặng Bà Đoan thấy vậy lại cười Trước khi giảm hỏi mày cho con trai của tao Tao cũng phải đi khắp nơi để tìm thầy bối Người nào cũng phán là bác tử của mày Hợp với bác tử con trai tao Lấy về không chừng sẽ sớm có con nói giỏi. Vậy mà chưa đầy một đêm, mọi sự đã xuống sông xuống biển. Mày nghĩ xem việc này phải xử trí ra sao đây? À, bấm tay mẹ! Quá thật việc chồng con bị bệnh, phải tới lúc giao thừa đêm qua con mới biết được. Lúc đó gia nhân trong nhà bưng thuốc lên, con cũng đã hầu chồng con dùng thuốc trước lúc sang canh rồi. Xạo biển, chắc là mày thấy thằng Long bệnh tật, nên cố ý hại cho nó chết có đúng không? À, mẹ ơi, thật tình con không làm như vậy đâu, con sinh thể của trời đất là con không làm vậy, xin thầy mẹ hãy tin con Chỉ có mày thôi, đọc đĩa như mày thì làm sao được phép sống đây? Mày phải chết, phải chết đi đền mạng cho con tao Bà Đoan vừa gào lên, vừa nhào tới bóp chặt lấy cổ cô Phượng. Cả hai người đàn bà trôi vào thế giận co, khiến cho ông Đoan cũng giật mình. Ông ta không hô hoán, cũng không can ngăn, mà nhảy vào hộp sức với vợ. Bốc người của cô Phượng chẳng thể nào địch nổi sức mạnh của đôi vợ chồng già trước mặt. Cô chới với một lúc, rồi ngã lăn ra ngất xỉu. Ông Đoan nhìn thấy cô nằm gục dưới đất, Thì lắp bóp hỏi vợ à, nè, nè bà ơi Đó, Nó chết chưa Bà đoan cúi xuống nhìn cô Phượng một lúc Rồi lạnh lùng trả lời Chưa chết đâu Làm sao dễ chết như vậy được Gọi thằng bột lên đây Ông đoan lục tục bước dội ra phía hiên nhà Ngóng về phía sau cất tiếng gọi ý ới Chợt ông nhìn thấy lũ trẻ con trong làng Mặc áo ngủ thân màu đỏ trực đứng ở bên ngoài nhà, nhìn chồng chọc qua hàng rào lan can, sẵn cơn bực mình, ông quát chúng vài câu rồi bỏ vào bên trong. Anh Bột đã đến từ bao giờ? Thoạt nhìn thấy cô Phượng nằm gục dưới đất, anh bàng quàng. Bẩm, bẩm ông bà, v như thế này là sao? <cười> nó thường nhớ chồng nó quá ngất đi đó mà. Mày kiếm mỡ mày đặt vào trang phòng sau chỗ của cậu mợ. Sau đó đem ít tiền đi phát cho đám gia nhân trong nhà. Bảo với tụi nó rằng tao cho tụi nó về nhà ăn Tết với gia đình. Ít hôm nữa quay lại đây. Trừ mày với con Lành ai cũng phải đi hết. Không ai được ở lại, rõ chưa? Anh bộ cúi đầu im lặng trong lòng anh trào chân lên một dự cảm bất an anh nhìn cô phượng rồi thở dài bẩm bà vậy sao chuyện này việc mà bà hứa với con vậy lành liệu liệu có thể trong <cười> việc này chắc chắn tao sẽ thả hai anh em mày đi cứ làm cho tốt đi sau này còn được hưởng phúc nữa đó Anh bột toàn nói gì, nhưng rồi lại thôi. Anh cúi xuống sóc cô Phượng lên lưng. Hơi thở nhẹ nhẹ của cô, khiến trong lòng anh nặng nề chưa từng thấy. Anh cổng cô về phía gian nhà sau. Tiếng lũ trẻ con từ biển vọng lại, khiến sóng mũi của anh cảm thấy cay cay. Gian phòng vẫn tâm tối hệt như đêm giao thừa hôm qua. Mùi tử khí vẫn còn phản phất trong không khí. Anh dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa ra. Có một người đang nằm trên giường im liềm như đang say ngủ. Toàn thân phát ra một thứ mùi khó ngửi. Dù ít học hành, nhưng anh bột hiểu cái mùi đó gọi là mùi tử thi. Trong cái mùi tử thi kinh hoàng ấy, anh còn ngửi thấy cả mùi máu người trộn với thảo dược. Cậu Long vẫn nằm đó, trên cương mặt bắt đầu nhợt nhạt. Phía dưới cổ của cậu lúc này đã bắt đầu xuất hiện hồ tử thi. Anh bộ quảng sợ nghĩ rằng cậu chủ sắp biến thành quỷ nên không dám nấn ná ở lại lâu. Anh đặt cô Phượng nằm bên cạnh người chết cho dội dàng bước ra bên ngoài. Một tiếng quả chéo từ đâu đó khiến cho khung cảnh của chàng vạn tối ngày mùng một tết càng trở nên tan tốc. Quả chéo không ngừng. Không biết chừng sẽ có thêm người dòng mạng